quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đến với tập ba của Song Kiếm Bình Thiên Hạ. Vậy là nhân vật chính của chúng ta đã gia nhập môn phái là Thục Sơn, à, một môn phái rất quen theo, thuộc đối với các bạn à, thích dòng võ hiệp và tiên hiệp đúng không ạ? Một cái tên tuổi rất là nổi tiếng và nhân vật chính của chúng ta sẽ gặp những điều gì tại Thục Sơn? Liệu rằng có sẽ trở thành một kỳ hiệp ở Thục Sơn hay không? thì hãy cùng nhau theo dõi hãy để lại comment, cùng thảo luận và đừng quên ấn vào nút like nút share. Để ủng hộ A Tốn, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Lão già đi rồi, bỏ lại bốn người, quay sang nhìn nhau, bắt tay nhau khách sáo. Có lẽ vì mấy câu chửi ngu của lão già, bốn người tuy rằng không có liên quan, nhưng coi như đã có chung mối thù, quan hệ giữa mấy người lại trở nên gần gũi. Bốn người lại tiếp tục tâm sự, phát hiện họ đều có vài điểm chung. Thứ nhất, đều là lựa chọn căn cốt làm phần thưởng. Thứ hai, đều là cái thang cho người ta leo, đồng thời mình là kẻ bị bỏ lại cuối cùng họ tiến vào bên trong đại điện sau khi chọn xác định một npc trung niên coi như đã bái sư thành công sau đó một vầng sáng lưu động bốn người bị quàng vào trên thân một bộ y thục phục màu vàng hơn nữa vật phẩm tặng kèm là một thanh phi kiếm nhị giai không có thuộc tính nhưng có thể bay cũng phải thôi đều là đệ tử của tiên gia nếu như mà đi bộ thì thật là mất mặt của môn phái với lại đây là nhóm đệ tử đầu tiên Làm sao có thể quá sống mặt được chứ? Chẳng qua là bên trong tông môn có cấm chế phi hành cho nên phi kiếm của bọn họ không thể nào phi hành ở trong môn phái được. Phi kiếm nhị giai là chuyên thuộc của thục sơn cho nên không thể công kích. Tốc độ chỉ 40, không có thuộc tính. Sau khi sắp xếp xong, họ hẹn nhau đi nhận nhiệm vụ sư môn. Bởi vì quy định cấp 15 mới có thể rời môn phái hạ sơn. Hơn nữa ở trong núi thì không được liên lạc với bên ngoài. Cho nên năm cấp này chỉ có thể làm nhiệm vụ của sư môn. Mục đích quan trọng là để cho mọi người hiểu rõ. Lão giả tuyên bố nhiệm vụ sư môn tên là Trung Hành. Rốt cuộc không có nói nhảm. Cùng với bọn họ nữa đều phát một nhiệm vụ. Đi kiếm các lau nhà. Thiền sứ nghiến răng. Mẹ nói chứ, tả nhà chưa bao giờ còn phải quét nhà nữa. Triều Thiên Nhất Tiếu cười khổ. ta đi ra quần áo không biết là ở đây có máy giặt không Ai, ta đi đun nước đường hoa cũng than thở thiếu gia xòe cây quạt lên che nửa mặt thần bí ta rất nghi ngờ mục đích lão cứu chúng ta là vì thục sơn không có người làm tạp dịch đó thiếu gia thế nhiệm vụ của ngươi là gì ba người quay sang. ta ờ uh, ờ uh. thiếu gia mặt xám là tới cây đâu tưới cây là như thế nào ba người nghi hoặc hỏi thì chẳng phải Là tưới cây đó. Nhưng mà đây là cây ở trên núi đá thì cần gì? Ê, tưới, tưới phần là tưới phần. Khổ quá cứ bắt ta phải nói ra thật là đau lòng. Thiếu gia rất đau khổ đáp. Sao cứ hỏi kỹ càng người ta như vậy? Ba người cười phá lên. Này, gia tử, gia tử. Màu màu hoàn thành đi, giúp ta làm nhiệm vụ tập hợp ở đại điện. Nhất tếu chạy vào trong bếp hô một câu với đường hoa. Đang rửa rau củ, nhiệm vụ của sư môn là do rút thăm mà được có thể thất bại nhưng không thể bỏ. Được rồi, ngay đây, ngay đây. Đường hoa nhìn một đống rau củ phải rửa, nghĩ nghĩ, rồi xách lấy một thùng nước, đổ xuống đống rau. Nhìn thoáng qua nhiệm vụ, tiến độ hoàn thành 80%. Sạch một tiếng, đường hoa đưa chân đá văng đống rau, sau đó lại dội thêm một sùng thùng nước. Cam đoan là miếng rau nào chưa dính nước đều đã ướt lại nhìn thoáng qua nhiệm vụ quả nhiên thấy hoàn thành hóa ra làm nhiệm vụ cũng có thể làm một cách ẩu thả như vậy này nhiệm vụ là chín tầng tòa yêu tháp tiêu diệt hai mươi con mộc linh mộc linh là quái cấp hai mươi lại có linh chí cho nên mong mọi người hỗ trợ hay khách sáo cái gì thiếu gia phất tay một cái liền mở party cả tổ đội đem chức đội trưởng giao cho nhất tiếu Vậy là bốn người đùng đùng đi đến tòa yêu tháp. Đến dưới chân của tòa yêu tháp, sau khi đối thoại cùng với đệ tử canh cửa, bốn người được pháp lực truyền tống đưa lên thẳng tầng 9. Này, tầng người nói xem, tại sao hai ngày qua rồi, mà ta nhìn thấy ở thục sơn chỉ có bốn người chúng ta nhỉ? Thì có tạp dịch rồi, còn cần nhiều người làm gì? Lời này của thiếu gia quả nhiên là đúng. Mấy ngày nay bốn người đều đã đạt đến cấp 12, Vậy mà vẫn chưa tìm thấy các sư đệ sư muội khác Chỗ bọn họ chỉ loanh quanh nhõi có bốn người Tuy rằng Mộc Linh là quái cấp 20 Thế nhưng bốn người tổ đội cùng đánh hội đồng một con Cũng không phải là vấn đề quá lớn Đối với yêu quái thuộc tính Mộc Thì hỏa chú của đường hoa rất có tác dụng Đánh một chiêu là có thể mất một phần ba cồn máu Nhiệm vụ rất nhanh hoàn thành Nào ngờ nhiệm vụ không phải là quan trọng Phần thưởng của nhiệm vụ mới là quan trọng Bởi vì hành động lần này giết yêu quái đầu tiên kể từ khi đến Thục Sơn, làm cho mọi người rất hiếu kỳ. Phi kiếm phụ pháp. Này, đây là phi kiếm phụ pháp đó. Nhất tiếu hưng phấn khoe ra phi kiếm, ba người còn lại trong mắt lập lòe. Thuộc tính thì chả ra cái chó gì. Bất quá cực tính công kích rất mạnh. Hơn nữa kèm theo năm phần 5%, khởi động pháp thuật, quần công, long quyển tàn vân. Điều này khiến cho giá trị của thanh phi kiếm tăng lên gấp mấy lần. Này, ta cũng nhận được nhiệm vụ giết quái, là 20 con lôi linh. Đường Hoa cũng thuận tay lấy ra một cái nhiệm vụ. Vậy là không phải đi rửa giao tiếp. Không phải chứ. Thiên sứ và thiếu gia phẫn hận, bất bình. Tại sao ta không có nhiệm vụ? Nhất tiếu thu thanh kiếm lại. ấy sự thật vẫn luôn tàn khốc như vậy đó. Các bạn, chúng ta lên tháp tiếp nào. Thiếu gia che miệng nói với thiên sứ. Này, bọn mình không đi nữa. Ủa làm sao bọn mình phải đi? Tại sao bọn mình phải giúp chúng một cách vô điều kiện như vậy? Được, vậy thì không thèm đi. Không đi nữa. Hai người tuy rằng nói rất nhiều lời phẫn hận. Nhưng chân vẫn bước lên tầng chín tòa yêu tháp. Là phi kiếm phụ pháp. Ta chém ăn gầy thôi. Thiên sứ đi đằng sau. Nhìn đường hoa đang trả nhiệm vụ. Mà nói với thiếu gia. Ê, nếu như là phi kiếm phụ pháp ta tự chém mình nữa. thiếu gia sửa lại câu nói, lại thấy đường hoa tay cầm một thanh phi kiếm, nhìn trời, ấy nhầm rồi. thiên sứ và thiếu gia ói ra một búng máu, lúc này có cảm giác như muốn xông lên pk người cướp đồ, thế nhưng thấy đường hoa thò vào trong bọc moi moi tiếp, tâm tình lập tức khẩn trương vạn phần. phải biết nếu như phi kiếm của đường hoa cũng là một thanh phi kiếm phụ pháp, tức là bọn họ có hy vọng nhận được phi kiếm phụ pháp. Bởi vì nhiệm vụ tạp dịch Thì ai cũng như ai Sao không có phi kiếm Sao không có phi kiếm Đường hoa cúi đầu mặt như cho tàn đi đến trước mặt hai người Này người nói thật chứ Người thề đi Thiếu gia nhèo mắt Ây ta thề làm gì có phi kiếm Đường hoa lại cúi đầu thấp hơn buồn bã Thiếu gia vỗ vai đường hoa nói Thôi không sao không sao Ê, Đâu cũng phải là Ai cũng dẫm được phân chó như người đâu Đường hoa bi thường nói Ờ, không có phi kiếm. Chỉ lĩnh ngộ muốn một chiêu pháp thuật quần công đâu. Thiếu gia và thiên sứ, nhất thời muốn chửi thề. Đường Hoa lập tức vỗ tay với nhất tiếu. Phần thưởng nhiệm vụ của đường Hoa chính là pháp thuật sơ cấp tăng lên một cấp, hỏa túc của hắn từ cấp 2 lên cấp 3. Đồng thời hệ thống có nhắc nhở, lĩnh ngộ pháp thuật ở trong hỏa túc, tam muội chân hỏa. Đây là một pháp thuật quần công. Tuy rằng, Vẫn cần phải dậm chân 10 giây Nhưng dù sao đại biểu rằng Mình đã có thể tấn công trên diện rộng Ây ạ Lão Trung Hành cho ta nhiệm vụ đi Thiếu gia đau lòng Nhìn sang nhất tiếu Cùng với đường hoa đang ăn mừng Lên vò tới trước mặt của lão Trung Hành Trời cao đất dày ơi Tại sao vẫn là tưới phân Cho ta chuyển nhiệm vụ khác được không Thôi lắm rồi Thiên sứ tràn đầy nước mắt thở dài Ta đi về lau bàn tiếp. Ngày hôm sau, thiên sứ nhận được nhiệm vụ giết quái. Lại được nhận một pháp bảo phòng thân. Có thể tự thân tu luyện. Là một sợi dây lụa hỗn thiên lăng. Thiếu gia lúc này như muốn phát điên. Hắn không muốn chơi nữa. Hắn liều mạng giặt quần áo. Liều mạng nấu nước. Liều mạng lau bàn. Liều mạng tưới phân. Rốt cục dưới sự cố gắng không ngừng nghỉ. Thiếu gia nhận được nhiệm vụ như ao ước. Pháp bảo hệ lôi. Là kinh phiên thiến Sau khi sử dụng sẽ hôn mê 5 giây Nhiều đối tượng Nhưng không quá 5 cấp Thời gian hồi chiêu 30 phút Kèm theo pháp thuật công kích đơn thể Lạc lôi kích Sau khi mọi người phân tích Thì nhận ra pháp thuật Mà trong pháp bảo của thiếu gia dùng Cùng với phi kiếm của nhất tiếu Có thể phát động tấn công trong nháy mắt Nhưng lại không thể thăng cấp Tức là quy lực bao nhiêu thì chỉ có bấy nhiêu Mà pháp thuật của đường hoa là loại hình có thể thăng cấp được Một khi pháp thuật thăng cấp đến một trình độ nhất định Thì có thể lĩnh ngộ được những pháp thuật cao cấp hơn Thế nhưng hẳn là cũng sẽ bị hạn chế của đẳng cấp nhân vật Chẳng hạn như trước khi ngươi đạt đến cấp 20 Thì ngươi không thể nào lĩnh ngộ được pháp thuật mới Trường 15 Tốt nghiệp Ngày hôm sau sau khi thiếu gia lấy được pháp bảo cũng là lúc Đường hoa lên cấp 14, rốt cục cũng có người lên nối. Là một cô gái nhỏ trông có chút gầy yếu, nhưng diện mạo cũng ổn. Thiếu gia xòe quạt ra, bàn tay sờ sờ cầm, đánh giá em gái mới. Cử động như sắc lang này khiến cho cô giá gái nhỏ, vốn sợ hãi, lại càng cúi gằm mặt. Đường hoa huých huých nhất tiếu. Này, anh hùng cứu mỹ nhân kìa, cơ hội kìa. Không ngờ, nhất tiếu lại cùng với thiếu gia, hai người đi vòng quanh đánh giá cô bé ngay cả thiên sứ vốn là nữ nhân cũng hiếu kỳ nhìn nàng chằm chằm khi thật bốn người không có ác ý chẳng qua là tò mò một vấn đề duy nhất cô gái này lên đây bằng cách nào thiếu gia hỏi này họ tên là gì là là nhu mễ cô gái lý nhí đáp lên đây bằng cách nào là là đi bộ đi bộ qua đây ây gia tử chỗ đó gọi là cái gì nhỉ Cái gì độ độ ấy nhỉ? Ờ hình như là, là Là độ Là phùng tẹt cái gì đó phải không? Không phải Là khuyết nguyệt độ Ờ đúng rồi Đi qua khuyết phùng độ bằng cách nào? Thiếu gia không nhớ kỹ Ở chỗ cái vách đá đó liền hỏi Cô bé ngẩng đầu Đi qua chỗ khuyết nguyệt độ kia Là truyền tống từ dưới chân nối Vậy là các người từ nơi khác Đi lên thục sơn phải không? Thiếu ra gấp cây quạt rồi lại mở ra. Làm sao thế được? Là bọn tôi đã khảo sát cô thôi. Là leo dây leo lên. Các người không phải cũng như vậy sao? À, bọn này đương nhiên cũng vậy. Bốn người đồng thời cùng đáp trong lòng thầm chửi một câu. Hóa ra là cô gái này đi đường đúng, còn bọn mình là đi đường ngô. Đồng Hoa lại hỏi. Này, cô làm sao mà với được tới dây leo? Thì ta bưng đá cây lên là với được Nhù mễ lại nhèo mắt hỏi Các người chẳng phải là lên bằng cách đó sao? À, ừ, ừ, ừ, bọn này đương nhiên là lên như vậy rồi Nhất tiếu nói với đường hoa Nhà đầu này không phải là loại thông minh bình thường đâu Rất thông minh đó Vậy từ đâu mà cô nhìn ra được? Nếu như nàng không thông minh Thì chẳng phải là bọn mình là lũ ngu à? Đường hoa cũng gật đầu à, Nàng cũng khá là thông minh Vậy là ở trên góc núi của Thục Sơn này lại có thêm một miệng ăn. Có lẽ là có tật giật mình, hoặc có thể là thương hoa tiếc ngọc. Nhất tiếu đối với nhu mễ khá tốt. Không chỉ nói cho nàng biết, làm tạp dịch đến lúc nhất định nào đó sẽ nhận được nhiệm vụ. Mà còn thường bỏ bê nhiệm vụ của mình để đi giúp nàng nấu cơm, quét nhà. Này, này, hay đúng là sức mạnh của tình yêu đó. Thiếu da, để lại một câu nghe đến nổi cả da gà. Bất quá, nhu mẹ cũng không bị chìm vào ái tình với Nhất Tiếu. Nàng thường xuyên bỏ lại Nhất Tiếu, giúp ba người đường hoa làm nhiệm vụ tạp dịch. Kết quả, để cho Nhất Tiếu mặt mũi thở phì phò căm tức nhìn bọn đường hoa. Đẳng cấp của Nhất Tiếu vốn dĩ là cùng tiến với bọn đường hoa. Kết quả là bởi vì Nhất Tiếu trong lòng có tình yêu lại bị đường hoa lên cấp 15 trước. Nếu như nói cấp 10 là bắt đầu hành trình. Thì cấp 15 mới chính thức bắt đầu trò chơi. Nhiệm vụ tự luyện phi kiếm. Thái huyền thiên cương kiếm. Tổ hợp của 72 thanh kiếm. Có thể bày ra thiên cương kiếm trận. Yêu cầu 72 thanh thái huyền kiếm phôi. Trên thất dài. Tài liệu bao gồm như sau. Trong đó có một số tài liệu là bốt mới rơi ra được. Hỗn thiên trù tiền kiếm. Tổ hợp của 77-49 thanh phi kiếm có thể bày ra chu tiên kiếm trận yêu cầu bốn mươi chín thanh hỗn thiên kiếm phôi thất giai tài liệu như sau truy thiên trục nhật kiếm mười tám thanh phi kiếm cần truy thiên và trục nhật kiếm phôi mỗi thứ mười tám thanh lục giai tài liệu cần như sau thuần dương tinh thần kiếm mười tám thanh phi kiếm cần ba mươi sáu thanh thuần dương kiếm phôi lục giai tài liệu cần như sau Nhìn một danh sách dài ràng dặc, đường hoa chán chẳng buồn xem nữa. Ánh mắt của hắn đã tập trung vào một trong bốn thanh phi kiếm này là chính, bởi vì cũng không biết, nhìn xuống dưới thì độ khó lại càng đến mức độ nào. Thế nhưng, độ khó càng thấp thì uy lực rõ ràng càng kém. Kiếm trận Một mình có thể bày ra kiếm trận đầy trời. Đường hoa cứ nhớ đến, lại chảy cả nước miếng. Hình ảnh đó thật tuyệt vời, tay tùy tiện vung một cái. Phi kiếm dọc trời, sau đó hóa thành 72 thanh phi kiếm. Che trời mà đánh xuống, sẽ xoắn nát địch nhân ở trong trận. Một kiếm chém qua, máu loang vạn lý. Còn mẹ nói chứ, như vậy thật là sướng mà, thật là đã đời mà. Nhưng nhìn thoáng qua, ở trong bảng tài liệu liệt kê các loại nguyên liệu để luyện phi kiếm. Thì quả thật là có ý định muốn đi tự sát, kiếm trận. Mẹ nói chứ, Nó nhiều thứ khó như vậy sao? Đường hoa từ đó đến nay, Không phải là người không có chính kiến, Không có lý tưởng. Lúc mà hắn không có lý tưởng, Thì hắn sẽ nghĩ ra biện pháp để tìm lý tưởng sống cho mình. Tài liệu mà truy thiên trục nhật kiếm, Yêu cầu tổng cộng có 2.798 chữ. Tài liệu mà thuần dương tinh thần kiếm, Yêu cầu tổng cộng có 3.121 chữ. Vậy thì đương nhiên là phải chọn thứ ít hơn vậy. Nhận nhiệm vụ luyện phi kiếm xong. Tiếp theo là lựa chọn nguyên anh. Tu luyện nguyên anh cũng cần là sự bắt đầu của việc phân chia nghề nghiệp. Kiếm anh. Tác dụng trừ bổ cấp pháp lực. Khôi phục sinh mệnh. Gia tăng uy lực và linh hoạt của phi kiếm. Cuối cùng có thể... Đưa nguyên thần vào lên chân Thân kiếm Sau đó Diệt sát kẻ địch Lấy đầu kẻ địch Ngoài ngàn dặm. Tên Anh Ngoài tác dụng Bổ cấp pháp lực Khôi phục sinh mệnh Còn có thể gia tăng uy lực của pháp thuật Cũng như giảm thời gian hồi chiêu Chờ đợi Thời gian của pháp thuật Còn nguyên Anh Là loại trung dung nhất Thích hợp cho người chơi song tu kiếm pháp Có thể gia tăng uy lực Và sự linh hoạt của kiếm cũng có thể gia tăng uy lực của pháp thuật và thời gian hồi chiêu. Nhưng người mắt sáng nhìn là biết, mức độ gia tăng thì khẳng định là càng khó tu luyện. Chính vì vậy, Nguyên Anh còn có thêm một điều nữa, là có thể gia tăng cả thuộc tính ngũ hành. Tu luyện Nguyên Anh, ngoại trừ cơ duyên xảo hợp, thì bắt đầu từ cấp 20, mỗi người được một cơ hội bế quan tu luyện. Tức là sau cấp 20 sẽ có cơ hội một mình, Đứng ở trong phòng 4 ngày Đối với việc lựa chọn Nguyên Anh Thì Đường Hoa cũng rất dối Hắn muốn pháp thuật mạnh mẽ Nhưng lại muốn ngự kiếm tiêu giao Hắn lại không muốn tuyển cái thứ ba Bởi vì Nguyên Anh quá khó Lúc này hệ thống lại truyền đến thông báo Lượng thiên xích Đã đầy đủ độ thuần thục Có thể tu luyện thăng cấp Đường Hoa nhìn thoáng qua Gom hết linh lực 15 cấp Đến được 8 vạn, còn thiếu 100 vạn, thật sự không phải chỉ là ít, nhưng dù sao đây cũng là ý trời. Đường hoa quơ tay một cái, ở trên thân ánh sáng chớp lóe. tiên anh coi như đã được chọn. Cấp 10 có thể học tập một môn kỹ năng nhập môn của Thục Sơn, sau đó nhất định phải từ cấp 20 trở đi. Đến nhận nhiệm vụ ở Lão Trung Hoành, hoặc là pháp thuật, hoặc là kiếm quyết, còn các loại kỹ năng nào, nào đó. Hoặc là nhiệm vụ độ khó bao nhiêu Thì phải dựa vào nhân phẩm của mình Bất quá lão trưởng thôn tân thủ chẳng phải đã nói hay sao Thục Sơn là có danh sư Cho đến giai đoạn cấp 20 này Thì xuất hiện Sau đó Còn có cả những nhiệm vụ cấm pháp Ngoại trừ nhiệm vụ đánh chết tà kiếm tiên Còn có những danh sách tài liệu rất dài Cái này thì cũng không có gì là khó cả Ngũ hành mọi thứ một cái Tất nhiên là đường hoa sẽ chọn lửa, là hồng lên địa ngục hỏa. Cuối cùng là đến đại điện để rút thưởng, Đổi một cái bọc 16 ô thành túi càn khôn. Thấp nhất là 49, cao nhất là 81. Đường hoa rất hài lòng về điểm này. Hắn sau đó đổi cái túi càn khôn 64 ô vuông. Tuy rằng không phải là hàng tốt nhất, nhưng như vậy cũng đủ dùng. Trời máy quay thường thuận tay rút chúng được bốn món phát bảo thế nhưng đều là cái thứ rác rưởi không chỉ không thể tu luyện chỉ cung cấp tác dụng hồi máu hồi pháp mà đến cái tên cũng nghe đến tởm noãn ngọc con mẹ nói chứ sao cái tên gì mà nghe nó bẩn thế thiếu gia nhất tiếu và thiên sứ nhìn đường hoa đang bay lượn ở trên bầu trời ngoài sơn môn trong lòng rất chua xót đặc biệt là nhất tiếu vốn rằng hắn là tên tốt nghiệp đầu tiên thế nhưng bởi vì lão khâu bắn vào mông thế nên đường hoa đã đi trước chỉ thấy đường hoa hai tay vông nhẹ một cái sau tám giây tam muội chân hỏa bùng lên mười cột lửa to một thuốc từ dưới đất bắn lên cao đến ba trượng tuy rằng thanh thế không lớn Thế nhưng quả thật trông cũng rất rụng mãnh làm cho mấy người đứng dưới nghiến răng kèn kẹt. Hình, hắn, hắn là cái đồ oai. Quả thực nói đến đây, đường hoa cũng rất đau đớn. Phi kiếm nhị dài có thể bay cao đến năm mươi thước, nhưng hắn phát hiện. Ngoại trừ quái vật ở trong tầng 9 của tòa yêu tháp, thì quái từ cấp 15 đổ lên, đều biết tấn công từ xa. Chẳng hạn như là vượn núi thì biết ném đá, con nhện thì biết bắn nọc độc, Quái hình người thì có thể lấy ra cung tên. Giết quái mỗi một lần là phải ngồi xuống hồi máu. Nói thì tốt nhất vẫn là xài hỏa chú. Còn nếu như mà đánh tiếp cận gần thì không cần phải nói. Chỉ cần dùng đến 3 giây. Bật lên hỏa chú là mình có thể giết. Đường hoa chỉ có thể ném ra pháp thuật. Sau đó sẽ ngồi trên phi kiếm mà hồi chiêu. Tuy rằng hắn phát hiện sau khi có tên anh thì không chỉ mức giới hạn của máu và pháp thuật tăng lên mấy lần, mà tốc độ hồi máu cũng tăng lên. Đương nhiên là nếu như có pháp bảo phòng ngự của thiên sứ thì hay quá. mười 16. Cứu viện Bồng Lai Sau cấp 15, họ không còn phải làm tạp dịch nữa. Nhiệm vụ nhận được đều là xuống núi trừ hại. Còn vì sao đường hoa không rời núi? Nguyên nhân rất đơn giản là bị tổ đội ganh tị. Tuy nhiên tổ đội ganh tị thì cũng đã đồng ý với đường Hoa, sau khi rời núi về Hà Thành Hàm Dương thì sẽ đi cùng với hắn. Người thứ hai đạt đến cấp 15 là Thiên Sứ, người thứ ba là Nhất Tiếu, tên này đã chỉ chạy tu luyện không ít. Về phần thiếu gia là tên Ham ăn biếng làm, sau khi hắn biết đã không còn nhiệm vụ đến tòa yêu tháp nữa, thì bị đả kích cuối cùng dưới sự đe dọa áp lực của ba người đồng đội. Lại thêm sự trợ giúp của nhu mễ Cuối cùng cũng tu luyện được lên cấp 15 Đương nhiên mọi người cũng không quên giúp đỡ Cô bé nhu mễ làm nhiệm vụ tòa yêu tháp Ở tòa yêu tháp tuy rằng chỉ là tiểu quái Nhưng nhiệm vụ ở đó cũng không phải là một cá nhân có thể làm Thiếu gia sau khi biết được đường hoa Đã chọn tiên anh Nhất tiếu và thiên sứ chọn kiếm anh Thì không hề khách sáo chọn luôn nguyên anh Sau khi đóng gói hành trang Nhét Kha khá bánh bao miễn phí của Thục Sơn vào trong túi càn khôn. Nhất tiếu tiến hành một nghi thức từ biệt thê lương với nhu mễ. Hắn tỏ vẻ là hắn vốn sẵn lòng ở lại với nàng nhưng xét thấy có khả năng bị ba người tổ đội của mình hành hung. Trong tình huống đó hắn đành phải nghiến răng mà đi. Bởi vì nhu mễ cơ bản cũng chẳng thèm quan tâm hắn lắm chỉ tùy tiện vẫy tay một cái. Tuy rằng trong mắt của nhất tiếu vẫn cứ nhất định cho rằng nhù mễ là vẫn có tình có nghĩa về hắn đây có lẽ là một hình thức tự kỷ này thành hàm dương ở thiểm tây thục sơn là ở đâu nhỉ chúng ta đi hướng nào nhỉ một kẻ có kiến thức địa lý ngu dốt như thiên sứ liền hỏi thiểm tây đương nhiên là ở hướng tây rồi đường hoa nói tức là hướng mặt trời lặn đó vậy thì hồ nam là về hướng nam hồ bắc là phải đi hướng bắc sao Thiếu già bĩu môi, Nhất Tiếu, đi hướng nào đây? Ờ, ở, ta cũng không biết, để ta đi hỏi thăm. Nhất Tiếu đáp xuống đất, cắm đầu cắm cổ chạy về phía nhu mễ. Nửa tiếng đồng hồ sau, Nhất Tiếu vui sướng nói, Ê, nhu mễ thật là cẩn thận, giúp bọn mình vẽ bản đồ lên. Ba người tím mặt, này, ê, đây là bản đồ thế giới à? Nhất Tiếu, cau mày hỏi. Đường hoa nhìn thấy Nhất Tiếu, rồi thở dài. Ây, đúng là người thật là ngu đó. Chúng ta không cần bản đồ thế giới. Chúng ta chỉ cần bản đồ vị trí của Thục Sơn và mấy nơi cần đến thế thôi. Lúc này hệ thống nhắc nhở. Sư Môn tuyên bố nhiệm vụ khẩn cấp. Tất cả đệ tử lập tức quay về nối. Nhất Tiếu đang định hỏi vị trí của Thục Sơn thì nhận được tin nhắn của hệ thống. Lão Trung Hành nhìn bốn tên đồ đệ ở bên dưới lên phất tay tà kiếm tiền đang dẫn một số lượng lớn yêu ma quỷ quái để tấn công bồng lai thục sơn ta đang lúc nhân số thịnh vượng làm sao mà có thể trơ mắt nhìn đồng đảo gặp đại nạn mau mau đi trảm yêu trừ ma nếu như ngươi giết được nhiều yêu ma đi về có thể đổi lấy điểm công đức Đổi được kiếm quyết cao cấp của Thục Sơn. Bốn người yên lặng nhìn Lão Trung Hành. Này, chúng ta bây giờ đã biết được vị trí của Thục Sơn. Thiền sứ nói, nhưng mà ai có thể nói cho ta biết? Thục Sơn ở đây, còn Bồng Lai thì ở đâu? Nhù mễ giơ tay, hẳn là ở khu vực biển Bột Hải, Yên Thai Sơn Đông đó. Nhưng ở trong thần thoại nói Bồng lai ở sâu trong bột hải Sâu trong bột hải Có phương trượng Doanh châu Bồng lai gọi là tiên nhân tam đảo ấy nhung bể của ta Nàng thật là giỏi Nàng thật là giỏi Cái gì nàng cũng biết Nhất tiếu vỗ tay Các huynh đệ Mục tiêu là bột hải Sống lên Này từ từ đã Mọi người không đi hàm dương nữa Chuyển hướng bay đến bột hải Này ai tại sao hai ngày rồi chúng ta bay mà vẫn chưa thấy biển nhỉ đường hoa cưỡi ở trên phi kiếm quay lại hỏi vấn đề mà mọi người từ nãy đến giờ vẫn không dám nghĩ đến ây vận tốc của chúng ta là bốn mươi cây số trên một giờ hiện tại có vấn đề đó ai biết được cự ly từ tứ xuyên đến bột hải là bao xa thôi được rồi bay đi Ai? bị phá hỏi hủy môn phái là bột hải chứ đâu phải là thục sơn mà lo bay, bao giờ đến thì đến. Thiếu gia ngồi khảnh chân ở trên phi kiếm. Đến ngày thứ tư, nhóm bốn người cuối cùng cũng đến bột hải. Không cần phải hỏi lại bồng lai ở đâu, bởi vì từ trên tầng không đã có thể nhìn thấy một nơi rất xa trong bột hải. Nơi đó có ánh lửa và yêu khí sông lên ngút trời. Lúc này ở bên trái, có một đám nhân mã bay đến. Năm người cầm đầu là một tên béo tay cầm một cây cờ xí phần phật nhìn lá cờ kia không biết cụ thể là gì nhưng từng trận gió từ trong lá cờ tỏa ra trên thân của năm người gió mát lồng lộng hiển nhiên là bọn họ bay nhanh hơn tổ đội bốn người của thục sơn không ít này huynh đệ chúng ta là phái côn lôn các người là môn phái nào vậy tên béo từ bên kia hỏi à là thục sơn nữa nhất tiếu đáp <cười> đi thông thả chúng ta đi trước hẹn gặp ở bồng lai đảo ha ha ha tên béo phất cờ một cái được lá cờ gia trì pháp lực tốc độ của năm người bọn kia lại nhanh hơn một phần rất nhanh đã biến mất giữa biển đám người thục sơn bĩu môi coi thường bọn côn lôn oai phong a di đà phật lúc này một đầu đà chân cưỡi tòa sen từ phía sau bốn người đi tới các vị thí chủ từ nơi nào đến Là muốn đến đâu vậy? Còn mẹ nữa chứ Ngay cả đài sen Cũng bay nhanh hơn Còn phi kiếm cái mẹ gì? Các vị thí chủ Hữu duyên tái kiến À gì đà Phật Vị đầu đà kia phất tay một cái Rồi sau đó thúc giục tòa sen Bay qua Đường hoa nhìn mà lệ rơi đầy mặt Này Ở bên kia còn có năm cô em nữa tới đâu Chết mất thôi chết mất thôi Chắc là lại chuẩn bị bị vượt qua. Ta cảm thấy nhục quá. Nhất Tiếu tức giận. Này, các người là môn phái nào vậy? Một cô nàng tiến tới gần tổ đội của bốn người thục sơn, Đang đi như rùa bò lên hỏi. Ờ, uh, uh, là cô lôn. Thiếu già nói. Vậy bọn ta đi trước. Hẹn gặp lại ở Bồng Lai. Các tỉ muội nhanh lên nào. Sau mấy lần bị vượt qua, rốt cục. Cho đến khi mặt trời lặn ngày hôm sau, tổ đội bốn người Thục Sơn đã đến được Bồng Lai Đảo. Nhìn Bồng Lai Đảo có thể nói là thảm thương vô cùng. Tuy rằng đệ tử Bồng Lai là đông nhất, nhưng trên bầu trời và trên mặt đất không còn ai đứng thẳng. Theo như thông tin đáng tin cậy, thì cấp 15 đều co đầu rụt cổ ở trong ngự kiếm đường của Bồng Lai Đảo và ở trong đại điện của Bồng Lai nhờ vào kiếm trận của môn phái để phòng thủ. Đương nhiên bọn họ cũng dựa vào nguyên tắc Cấp 10 và cấp 15 Sẽ không bị tụt cấp Nếu như huyết chiến cùng với kẻ địch Trong nhất thời Ở nơi đây lúc nhà lúc nhúc Này anh em Hình như có điều gì đó không đúng Thiếu gia ngăn lại bọn đường hoa Sao vậy Có chuyện gì à Người nhìn xem Bồng lai cộng thêm cả những viện quân tử cấp nơi đến Được bao nhiêu người ai chỉ riêng bồng lai thôi, cũng không dưới mấy chục vạn người. Tại sao, ở dưới chân chúng ta, chỉ thấy quái vật chứ không thấy người chơi là thế nào? Mọi người đang mê man, thì đột nhiên ở bên ngoài đại điện của bồng lai, một luồng ánh sáng trắng bay lên, một lưỡi phi kiếm bay thẳng đến chỗ của bốn người. Hỗn thiên lăng Thiên sứ quát lên một tiếng, xông lên trước mặt của bốn người. Chỉ một chiêu như vậy, đánh cho hỗn thiệt lăng chui vào trong túi của thiên sứ. Nhân tiện, đã đánh đi mất nửa cột máu của thiên sứ. Chịt mẹ rồi, chúng ta, chúng ta bị tập kích. Mau chạy, chạy bao ụ. Đường hoa hét lên một tiếng, sau đó bốn người vội vàng xoay người bỏ chạy. Hây, làm sao đây, phải làm sao đây. Nhất tiếu thở dài, ngồi trên tảng đá có lẽ là bồng lai đã bị giết sạch rồi thiếu gia hỏi Ê, chúng ta tại sao phải đi cứu bồng lai đường hoa nói thì là nhiệm vụ đó là rõ ràng chúng ta đã nhận nhiệm vụ giải cứu bồng lai nhiệm vụ gì giết quái kiếm điểm đó vậy thì vì sao phải đi cứu bồng lai bồng lai chết thì kệ mẹ bồng lai chứ chúng ta đi giết quái kiếm điểm là mục đích của nhiệm vụ cơ mà đến đây thì cả ba người giật mình Lúc trước bọn họ cứ tâm niệm là đi cứu bồng lai, ý đồ muốn hội họp cùng với đại quân, quả nhiên là bọn họ đã nhầm. Nhiệm vụ đã giao là đi giết quái, chứ đâu có nói là đi cứu bồng lai. mười 17, giết người cướp quái. Được rồi, bắt đầu đánh, thiên sứ, cổ lưu hỗn thiên lăng lại, tùy thời để phòng phi kiếm của bốt. Được rồi, được rồi. Hồi chiêu xong rồi đây Thiên sứ báo cáo Pháp bảo bồng phòng ngự bị đánh vỡ Phải nửa giờ sau mới có thể sử dụng tiếp Đương nhiên có thể rót pháp lực vào để cho pháp bảo Nhưng nếu như ăn một chiêu bị vỡ Thì cơ bản là pháp bảo cũng chẳng có tác dụng gì Thiếu gia xòe cây quạt ra bắt đầu ra lệnh Mọi người chú ý Bảo vệ gia tử Bắt đầu đánh Thiếu gia mà nhất tiếu Huy động phi kiếm Chỉ đạo phi kiếm chém giết tứ sứ Đường Hoa tuy rằng một lần sử dụng thì phải có thời gian vận chiêu, nhưng uy lực thì rất mạnh. Một chiêu đánh xuống, tất cả quái vật cấp 15 bị chết một mạng. Thiên sứ thì phụ trách, chống những phi kiếm tấn công đường Hoa. Trong bốn người, thiên sứ là ánh mắt sắc bén nhất, phản ứng nhanh nhất. Nhất tiếu thì rụng mạnh nhất, không giết đến đỏ mắt thì tuyệt đối không dừng tay. Còn thiếu da thì có thể quan sát đại cục tốt nhất. Có thể tận dụng khả năng khống chế quái vật Đang bị pháp thuật của đường hoa làm thương tồn Còn đường hoa thì cảm giác Nhận định chiến trường rất tốt Quét mắt một cái là biết ngay Mình cần phải đánh ở vị trí nào Lượng thiên sích Đường hoa rút cục đã phát động được lượng thiên sích Hắn vùng tay một cái Ở trong phạm vi một mẫu Liên tục mấy chục cột lửa bùng lên Ngọn lửa hướng thẳng lên không trung Sau đó khuếch tán ra bên ngoài Đến cuối cùng ngọn lửa tạo thành một con hỏa long xông thẳng lên trời con hỏa long biến mất ở trước mặt bốn người xuất hiện một khoảng đất trống này ta bị thương rồi thiên sứ chảy nước mắt ròng ròng nhất tiếu nhìn mảnh đất trống nói ầy à có lẽ lúc chọn kiếm anh ta đã ta đã sai rồi thiếu gia nhẹ nhàng nói Gia từ lập tức bình tĩnh trở lại chúng ta từ từng tính thiên sứ ra hiệu cho mọi người dừng tay, quả nhiên ở phía nam đảo Bồng Lai, truyền đến âm thanh phi kiếm bay vèo vèo. Hình như là có người tới đó, nhất tiếu nói. Được rồi, chúng ta hội họp cùng các bạn. Thiếu gia gấp cây quạt lại quyết định. Cách đó không xa, ở phía nam của đảo Bồng Lai, có một bầy con gái trên người cưỡi phi kiếm, chỉ huy phi kiếm liều mạng đánh thẳng xuống dưới biển, mà ở trên mặt biển thỉnh thoảng bắn lên một cột nước để đánh trả. Rất rõ ràng là mấy người phụ nữ chiếm thế thượng phong, yêu quái ở trong nước, bị năm cô gái thay phiên, đánh cho đến nỗi gào thét. Đám nữ nhân này, bọn họ biết chính là năm cô gái lần trước đã bay qua bọn họ. Các nàng rõ ràng là đang đánh đại bốt. Này, từ từ đã, chúng ta hội ý một chút. Đội trưởng thiếu gia liền ra lệnh. Lúc trước, vì tránh xuất hiện cục diện khó xử, Tiếu ra bảo bốn người đáp xuống dưới mấy tảng đá, nấp ở đó để quan sát. Cục diện khó xử là sao? Ấy chính là vạn quân đang bị yêu quái đánh, bây giờ không lẽ người xông lên để chui đầu vào miệng của yêu quái. Nhất Tiếu sau khi quan sát kỹ liền nói, "Này, đây là bốt đó, có đánh hay không?" Thiên Sứ và Đường Hoa cũng do dự, Đường Hoa lẩm bẩm, "Nhưng mà nếu mà chúng ta đánh, thì hóa ra là cướp quái à?" Như thế là không có đạo đức. Nếu như mà cướp bốt thì càng không có đạo đức. Mà giết người cướp bốt thì càng là vô đạo đức đó. Thiên sứ gật đầu nói. Ta đồng ý với ý kiến của gia tử. Nhưng bốt là vật vô chủ. Nếu như cướp mà không giết. Thì cũng được mà. Thiếu gia nói. Không được. Hoặc là giết người cướp bốt. Hoặc là thôi bỏ qua đi. Một khi chúng ta nổ lộ diện. Chắc chắn là các nàng sẽ bật PK. Một khi có động tác là gì đó. Thì trăm phần trăm là bốt sẽ bỏ qua các nàng để đánh chúng ta đó. Và lại chúng ta ở đây căn bản là chưa nhìn thấy bốt cụ thể ra sao. hay Làm sao mà có thể chỉ cướp bốt mà không giết người chứ? Nhất Tiếu ở bên cạnh nói. Tưởng tượng mà xem, nếu như chúng ta đánh bốt, lúc này nếu như có một bọn khác nữa đến, thì chẳng phải là chúng ta cũng sẽ bị giết để cướp bốt. Giả tử, người nói thì bọn họ có khả năng. Liệu có nói đạo đức với chúng ta hay không? Đường hoa cuối cùng hít sâu một hơi Thôi không nói nhảm nữa Đánh thì đánh mẹ đi Sợ gì Quái vật ở trong nước Là bốt quái hình người Gọi là Giang Đô Vương Là thủ lĩnh của trên biển Tà Kiếm Liên Những cô gái này đã phải tiêu phí Rất nhiều lực lượng mới diệt xong Đám tùy tùng râu ria của bốt Hơn nữa Vì tránh để cho Tà Kiếm Tiên phát hiện Còn kéo nó vào trong biển Tên cả bà kiếm tiền này ra tay. Cho dù là người chơi ở trong trò chơi này liên hợp lại, sợ rằng cũng không phải là đối thủ. Mắt thấy Giang Đồ Vương tinh thần đã rất uể oải, mấy cô gái đều vui mừng không thôi, không ngờ lúc này có một cột lửa từ dưới chân của các nàng bốc lên, tụ lại thành một con dòng lửa khổng lồ. Thủ lĩnh của các cô gái thấy không ổn, vội vàng tung ra một cái khăn tay, hóa thành một luồng cầu vòng bao phủ lên năm cô không ngờ hiệu quả của lượng thiên xích của đường hoa vẫn chưa hết tam muội chân hỏa quả thật quá dũng mãnh không chỉ là đánh cho cái khăn bay về trong túi của cô mà còn mang phân nửa cột máu của cô đốt cháy năm cô gái này đều là người giàu có mỗi một người lấy ra một viên đan dược nhuốt vào định quan sát tình hình đột nhiên ở góc phía đông nam có một người kêu lên kinh thiên phiến nháy mắt ở trên trời xuất hiện năm tia lôi điện đùng đùng tỏa ra. Tuy năm tia lôi điện này không có đánh tổn thương các cô, nhưng đánh cho các cô chìm vào hôn mê. Đây chính là pháp bảo của thiếu gia. Đánh cho người ta có thể hôn mê năm giây, thế nhưng thời gian hồi chiêu thì đến ba mươi phút. Trong lúc đó, hai thanh phi kiếm từ phía đông nam bắn đến. Hai kiếm xoắn một nhát, mỗi một thanh phi kiếm đoạt một mạng người. Hỏa chú của đường hoa cũng được tung ra, lại cuốn đi thêm một mạng một cô nữa. Hai cô gái còn lại, tuy rằng đã thoát khỏi hôn mê, thế nhưng bị bốn người bao vây. Thê thảm nhất là định dùng kiếm để mở đường máu, đánh thẳng vào chỗ thiên sứ, nhưng lại bị thiên sứ dễ dàng dùng hỗn thiên lăng chặn lại. Các người là ai? Lúc gần chết, đội trưởng của các cô gái trợn mắt quát. <cười> côn Luân phái. Cả bốn người cùng đáp. Được, từ nay trở đi. Ngà my của chúng ta và côn Luân của các ngươi không đội trời chung. Dưới cấp 10 và cấp 15, khi chết không bị tụt kinh nghiệm. Sau khi tử vong thì sẽ đi qua địa ngục, sau đó sẽ căn cứ vào nguyên nhân tử vong, sẽ bị trừng phạt dừng chơi game 1 hoặc 2 giờ, chỉ được đứng xem. Đường hoa thuộc loại chủ động PK, nếu như bị người ta giết, hắn sẽ đi du lịch 3 tiếng đồng hồ. Nếu như PK mà chết hoặc là bị quái giết chết, thì đi du lịch 1 tiếng. Sau khi hồi sinh, sẽ có hai lựa chọn. Thứ nhất là chọn điểm hồi sinh gần nhất. Thứ hai là chọn điểm hồi sinh mặc định. Mẹ nó chứ, bị trừ ba điểm công đức này, công đức này Đừng hoa xem trong bảng hệ thống Công đức là gì nhỉ Ai giết bốt Quan trọng gì cái công đức đó Thiếu gia không thèm nhìn, vung quạt một cái Một tiên lôi điện bổ nhào thẳng vào giang đô vương Ở dưới mặt nước Yêu quái, tiên linh, quỷ quái, ma thần Mấy con bốt này đều không có cột máu Muốn biết nó sắp chết hay chưa Thì phải quan sát bằng mắt thường Thiếu gia vừa nhìn là biết ngay, Giang Đô Vương tuy rằng vô cùng thê thảm, nhưng nhất thời nửa khắc cũng chưa thể nào đánh chết được. Lúc này cần thiết nhất là sự trợ giúp của lực lượng, không ngờ đường hoa nhún vai nói. Ây, ngại thật, hỏa pháp thuật không thể sử dụng được ở trong nước đó. Nhất Tiếu tông mày hỏi, không phải là ngươi còn có cả tam mội chân hỏa sao? Ây, cũng đâu phải là phòng thủy chân hỏa đâu, các huynh đệ cố lên. Tàn cái bánh bao để hồi sức một chút Đường hoa ngồi ở trên phi kiếm Lấy ra hai cái bánh bao Đánh hay đấy quay Đánh ở bên trái Đánh ở bên trái Chỗ đỉnh đầu đó thiếu ra Này Nó chỉa đầu ra cho người đánh Tại sao không đánh Ba người trợn mắt nhìn sang đường hoa Chỉ đạo cái con mẹ nhà ngươi Sau đó nghiến răng Lao vào cuộc chiến với Giang Đô Vương Hết cách rồi Giang Đô Vương mặc dù là yếu Nhưng quả thực là vẫn rất khó nhằn À, thật là xin lỗi đó Các người cố gắng lên một chút nha mười 18 Vỡ nát Đường Hoa suy nghĩ nửa ngày trời Sau đó vung tay một tiếng Tốc độ Nhất tiếu lập tức Phi kiếm lao thẳng xuống biển Bùng lên pháp thuật tấn công Phong quyển tàn vân Uy lực tuy không lớn Nhưng lại đánh Giang Đô Vương Bay lên khỏi mặt nước đến 10 thuốc vừa rời khỏi mặt biển giang đô vương không thể nào khôi phục được máu nữa lực công kích và phòng ngự lập tức yếu đi thiếu gia và thiên sứ vừa nhìn liền biết ngay thời cơ đã đến một hơi tung hết ra pháp lực hai thanh phi kiếm xẹt qua thân thể rốt cục đánh tan nát giang đô vương phi kiếm tam giai truy thiên kiếm thuộc tính ngũ hành cộng năm tốc độ cộng một trăm công kích cộng một trăm hai mươi đến một trăm tám mươi hai phần trăm xác suất làm cho đối phương bị mù năm giây nhất tiếu cầm một phi kiếm tán thưởng đây chính là hàng sau khi rơi ra khỏi người của bốt này còn có một sợi gân rồng ngụy long và hai mảnh bảo ngọc vụn này thiên sứ báo cáo chiến lợi phẩm nàng nhặt được thiếu gia nói ỉ ta có một viên ngọc pháp bảo tị thủy châu có thể tự do hành động ở trong nước tuy nhiên tốc độ bị giảm một nửa đường hoa nói ta nhặt được Ngụy Long Khải phòng ngự năm mươi thuộc tính ngũ hành mười né tránh một phần trăm thiên sứ rơi lệ ai hạ nhân phẩm của ta đâu có kém chứ thiếu gia cười nói này thôi đừng có phân phối chiến lợi phẩm như vậy non như vậy rất là rẻ tiền đó nhất tiếu bây giờ ngươi đưa thanh kiếm cho gia tử tránh cho hắn lần sau lại cậy là không có phi kiếm thì ngồi một bên gia tử đưa áo giáp cho thiên sứ nàng phòng ngự cao một hồi nữa cho nàng dẫn đầu đi đánh tà kiếm tiên thiên sứ đưa tài liệu cho ta tài liệu hỗn nguyên chu tiên kiếm trận của ta đó nhất tiếu hạt châu cho ngươi rảnh rỗi thì lặn xuống nước mà chơi bốn người sau khi nghe thiếu gia phân phó như vậy thì đồng ý họ bắt đầu tiến hành giao dịch ai cũng biết ở trong vụ này thì đường hoa chiếm lợi nhiều nhất mà thiếu gia thì coi như là chịu thiệt nhất Viên ngọc này bây giờ coi bộ không có giá trị, nhưng về sau hẳn là sẽ có tác dụng không nhỏ. Cho đến khi mọi người đều đạt đến cấp 15, muốn luyện cấp thì đến nơi thâm sơn cùng cốc, hoặc rất có thể là sẽ phải chui xuống dưới đáy biển. Thế nhưng bốn người, không ai có ý kiến gì cả. Bọn họ hiểu rằng là thiếu gia phân phối như vậy là chính xác. Bất quá đường hoa lại làm cho bọn họ có chút khó chịu con mẹ đó chứ. Đường hoa cầm thanh kiếm rên rỉ, Cấp mươi mới có thể trang bị Trời ơi Đến bao giờ mới đạt đến cấp 20 Thiên sứ cầm cái áo giáp Này Cấp bảy mới có thể trang bị Ta, ta biết khóc với ai đây Thiếu gia nghiến răng nghiến lợi Bố mày đây này, Không tính là kiếm phôi Bây giờ mới được là một phần nghìn Của nguyên liệu đó Nhất tiếu phất tay <cười> Ta có viên ngọc này Ta đi xuống biển lặn chơi Không chỉ là cấp của đường hoa tăng lên, mà tam mụi chân hỏa của hắn cũng đã tăng lên cấp 2. uy lực được đề cao, mà bởi vì tác dụng của tiên anh, bây giờ 4 giây là đường hoa có thể đánh ra tam mụi chân hỏa một lần. Có điều đường hoa cũng biết, một sự thật, đó là hỏa chú của mình. Cấp 1 lên cấp 2 rất nhanh, nhưng từ cấp 2 lên cấp 3 thì rất chậm. Cuối cùng, vẫn là có phần thưởng của nhiệm vụ mới có thể tăng lên một cấp tam muội chân hỏa cấp hai còn chậm hơn hỏa chú cấp hai không ít còn có một điểm quan trọng hơn nữa hỏa chú tuy rằng cấp thấp hơn tam muội thế nhưng mà uy lực công kích mục tiêu đơn thể thì lại mạnh hơn tam muội hơn nữa nó lại không cần thời gian hồi chiêu từ khi có được tiên anh thì thời gian hồi chiêu pháp thuật từ năm giây giảm xuống chỉ còn có bốn giây tức là mỗi một bốn giây đường hoa có thể tung ra một cái hỏa chú Mà tam mũi dù thăng cấp thì cũng cần phải đến 8 giây mới có thể dùng được một lần. Sau khi nghĩ thông điểm ấy, đường hoa lúc này càng thuận buồm xuôi gió trong chiến đấu. Lúc nào cần dùng tam mũi chân hỏa, lúc nào cần dùng hỏa chú, lúc nào thì kết hợp cả hai. Ngay khi bốn người đang kiểm tra lại mọi thứ sau khi ăn bốt, thì ở bên ngự kiếm của bồng lai bỗng nhiên có tình huống. Một người khống chế kiếm quang màu xanh. Đang ra sức sông tới giết Kiếm quang này vô cùng sắc bén Tuy rằng pháp trận bày ra Bởi nguyên thần của tà kiếm tiên Nhưng vẫn không thể chống cự được Bị đường kiếm này mạnh mẽ phá tan tành. Tại hạ bồng lai phá toái, Xin hỏi chư vị là thần thánh phương nào mà đến đây Người tới thu kiếm quang lại Đứng trước mặt của bốn người thục sơn Đối mặt với một người như vậy bốn người đội thục sơn thoáng nhìn nhau này đây là người người chơi hay là npc vậy con này nói chứ hình như là người chơi đó pha toái ngượng ngập cười nói gần đây tiếp xúc với npc nhiều quá cho nên ta cũng không phân biệt được nhất tiếu cười quan tâm hỏi Ê, bồng lại phái không sao chứ pha toái cười khổ à hiện giờ người chơi không phải cấp mười Thì cũng chỉ là cấp 15. Có chết thì cũng không lo. Thiếu gia cũng gật đầu. À, à, à, mọi thứ sẽ ổn thôi, mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhiệm vụ này duy trì bao lâu vậy? Còn phải chống cự 3 ngày nữa. Sau 3 ngày nữa thì tà kiếm tiên sẽ rút lui. Phá toái phất tay một cái. Một luồng ánh sáng đỏ xẹt qua. Một kiếm đánh chết ba con yêu quái. Rồi sau đó, kiếm quang bay lại trên người. Bốn người vừa nhìn thấy thì kinh hãi. Này! đây là kiếm gì vậy? là kiếm bộ đó. phá toái xin gia nhập tổ đội. sau đó lên cho thuộc tính của bộ kiếm này hiện lên. Còn thanh kiếm này được gọi là yến chuẩn, thanh kiếm xanh được gọi là lộ tiều. đây là tiên kiếm nhị giai tam phẩm. lúc phá toái rời tân thủ thôn đi đại tuyết sơn tìm kỳ nhân. Ngẫu nhiên lấy được hai thanh kiếm Tuy rằng phẩm cấp của kiếm không cao Nhưng nhìn thoáng qua thì lấp lánh Biết ngay Thanh kiếm sẽ vô cùng mạnh mẽ và sắc bén Quan trọng nhất là tiên kiếm Có thể tấn công Nhưng cũng có thể phòng thủ Khi người huy động phi kiếm Phi kiếm sẽ vờn quanh người Nếu như gặp công kích Phi kiếm sẽ ngăn cản thay cho người Đừng nhìn nếu như người bị đánh Thì phải đến nửa giờ sau Mới có thể sử dụng tiếp Phá toái đã dựa vào bộ kiếm này, liều mạng, đánh pháp trận mới xông ra ngoài được. Phi kiếm, gọi là tiên kiếm, không có công kích, không có tốc độ. Công kích bao nhiêu, tốc độ bao nhiêu thì phải xem vào tu vi và kiếm quyết sau khi người học tập mới ra chỉ được vào trong phi kiếm. Điều đáng tiếc rằng đôi kiếm này không thuộc về bồng lai, kiếm quyết của bồng lai không có tác dụng. Tuy nhiên, chỉ bằng vào hai chữ tiên kiếm vẫn khiến cho mọi người hết sức hâm mộ. Ta đã hỏi qua vị kỳ nhân kia. Lão nói, tiên kiếm, tiên phẩm, giết bốt thì mới có thể rơi ra, nhưng xác suất rất nhỏ. Phải nhờ vào cơ duyên, hoặc là phải làm nhiệm vụ. Hài, đáng tiếc rằng, kiếm quyết của bồng lai cũng không có nhiệm vụ nào phù hợp với đôi kiếm này. Bốn người sau khi hỏi qua mới biết, hóa ra bồng lai. Cũng có hoạt động cộng điểm Phá toái nhờ vào bộ đôi kiếm này Chỉ trong vài ngày đã kiếm được đến 2.000 điểm Sau đó sẽ đi đổi kiếm quyết từ môn phái Khi chọn kiếm quyết Hắn chọn uy thế kiếm quyết Lực công kích của phi kiếm bình thường tăng lên rất nhiều Tuy nhiên kiếm quyết thì không thể tu luyện Mà chỉ có thể thông qua nhiệm vụ đặc biệt mới có được Chẳng hạn như là nhiệm vụ bồng lai bị tấn công lần này vậy Từ trong miệng của vị kỳ nhân kia, phá toái còn biết được. Ở nhân gian thì Đại Tuyết Sơn, Nam Cương, Đông Hải, còn có cả Thập Vạn Đại Sơn là những vùng đất thần bí, nguy hiểm nhất trong trò chơi. Cho dù là yêu quái ở tầng ngoài, lực công kích và phòng ngự cũng dũng mãnh hơn yêu quái bình thường tới mấy lần. Hơn nữa càng đi vào sâu hơn, thì phương thức tấn công của yêu quái lại càng đa dạng. Thậm chí, còn có cả những yêu quái miễn dịch công kích vật lý, Hoặc có một vài yêu quái thì miễn dịch lực công kích bằng pháp thuật. Có thể nhận ra, bốt ở những chỗ đó chỉ sợ rằng còn khó đối phó như là tả kiếm tiên. Có phá toái gia nhập đội, năm người bắt đầu thử đi đánh những con đầu mục. Mấy lần đầu thì cũng không có được thuận lợi cho lắm. Rốt cục cũng không có dễ ăn như là Giang Đô Vương cấp 20. Cho đến khi cả tổ đội bắt đầu quen thuộc với nhau, bọn họ đã có thể thuận lợi giết chết một con bốt cấp 25, tam vĩ yêu hồ. Chương 19, Nhật Báo Lôi giác có thể nhận được pháp thuật sơ cấp hệ lôi, lôi chú. Này, trong số các người ai là pháp sư vậy? Phá toái, mở ra ô chiến lợi phẩm, sau đó nheo mắt hỏi. À, là ta, là ta Thiếu gia và đường hoa cùng đồng thời giơ tay Thiếu gia nhìn sang đường hoa Này, người đã có hỏa rồi Lại còn lấy lôi để làm gì Ê, Để sau này còn lặn xuống nước đó Đường hoa bĩu bĩu môi Hắn đã sớm nghĩ đến Tìm một pháp thuật hệ lôi Hoặc là hệ phong để tu luyện thêm Như vậy một khi gặp Quái vật thuộc tính hỏa Thì bản thân mình vẫn có thể đối phó được Này Đến cùng là ai nhận đây? Phá Toái nhèo mắt có chút khó xử. Thật ra thì hỏa túc, thủy kính, lôi giác, phong nguyên, thổ ấn, mộc linh, kim trung. Những pháp thuật này có vẻ là hiếm, nhưng không phải là không có. Chỉ là thời gian chờ 10 giây, nghe chừng có vẻ là hơi khó khăn. Rất nhiều người lúc trước còn dùng. Nhưng khi đã gia nhập môn phái thì không học nữa mà tập trung vào pháp chú riêng của môn phái. Chẳng hạn như là thiếu gia thì đi học phong chú. Thời gian hồi chiêu chỉ cần có 3 giây. Kết quả là hắn nhận được tam muội chân hòa. Và lại còn cảm thấy mấy loại như hỏa túc và lôi giác vẫn còn rất tốt. Đưa cho hắn đi. Thiên sứ và nhất tiếu không cần suy nghĩ, liền chỉ tay vào đường hoa. Thiếu ra mà là pháp sư cái gì? Hắn dùng phong trú, còn không có hiệu quả bằng cây quạt. Thế nhưng đường hoa cầm thì lại khác. Đường hoa đi theo con đường tiên Anh là chủ công pháp thuật, thiên sứ và nhất tiếu. Đang nghĩ đến, nếu như thứ này rơi vào tay của đường hoa, thì chẳng phải là sức mạnh sẽ vô cùng hay sao? Điều khiến cho bọn họ muốn học báu chính là hiệu suất không chỉ không tăng, mà ngược lại còn kém đi bởi vì đường hoa bắt đầu chơi lôi chú vốn dĩ tam muội chân hỏa thời gian chờ cộng với thời gian hồi chiêu làm mười một giây một lần bây giờ lại tăng thêm bảy giây nữa của lôi chú làm cho hiệu quả đánh của bọn họ giảm đi mẹ nói chứ ai thật là khổ mà tuy rằng là Thục sơn dụ dỗ thế nhưng đường hoa ý chí kiên quyết nhất định vẫn cứ sử dụng lôi chú hắn nói rằng là hắn thích này nghe nói đã có người chơi đạt đến cấp mười chín phải không phá toái vừa đánh yêu quái vừa nói sao ngươi biết ấy bọn ta đâu cũng như thục sơn các ngươi bồng lai like rất đông người mà người ta nói đông người thì nhiều tin tức đó phá toái đưa ra một tờ giấy đường hoa vừa cầm lấy tờ giấy thì trở nên vui vẻ đây là một tờ báo này để ta đọc cho mọi người nghe Song kiếm nhật báo Chủ biên cầu tử Phó chủ biên cầu tử Chịu trách nhiệm biên tập Vẫn là cầu tử Xuất bản in ấn là cầu tử Theo thông tin không đáng tin cậy Nhất kiếm cầu bại Đệ nhất cao thủ đã cấp 19 Cũng theo thông tin không đáng tin cậy Nga mi Phong Vân Nộ Côn Lôn Huy Hoàng đều đã đạt đến cấp 19 Cả ba người Sẽ cùng nhau tiến tới Không biết là Ai sẽ là người đứng đầu đây Đâu đâu, đưa ta xem, đưa ta xem nào Mọi người cùng nổi hứng Không thèm đánh quái nữa Đứng ở trên phi kiếm Cùng nhau tập trung đọc báo Phải nói rằng nội dung ở trong này có rất nhiều Tuy rằng tin tức chủ yếu Là tin về bồng lai Nhưng cũng có thể nhận ra Cậu tử là một biên tập viên chuyên nghiệp Trong đó còn có nội dung Liên quan đến Thục Sơn Đường lên Thục Sơn rất khó Khó như lên trời vậy Theo như người viết suy đoán thì Thục Sơn Là một nhánh có nhân số ít nhất Trong các đại môn phái Nhiều người đã từng đi Thục Sơn cho rằng Làm sao có thể vượt qua khuyết nguyệt độ Là bước mấu chốt để lên được Thục Sơn Song người viết cho rằng Nhất quyết phải có đường khác Bởi vì tạm thời chưa phỏng vấn được đệ tử của Thục Sơn Không xa sau này Chân tướng nhất định sẽ được tìm ra Lúc đó Những người làm báo sẽ tiếp tục đưa tin. Còn có miêu tả về một trong những cấm địa gọi là Đại Tuyết Sơn, được xưng là vạn lý, mênh mông, bát ngát. Theo như bản thân cầu tử suy đoán, diện tích của Đại Tuyết Sơn sẽ không nhỏ hơn diện tích của cả một nửa Trung Quốc đại lục. Lại theo cầu tử phân tích, phía Đông Nam và Tây Bắc cộng lại với nhau, khả năng còn có bốn khu cấm địa chờ người đến thám hiểm. Lật sang trang và tin tức giải trí Buổi biểu diễn của các ngôi sao ca nhạc Đang được yêu thích là Huyên Huyên Sẽ được cử hành ở Nga Mi Sơn Dự tính Tiền vé vào cửa sau khi thu được sẽ Giá sẽ hơn là 10 đồng Nhóm nhạc ABC Sẽ biểu diễn từ thiện Ở Bồng Lai Số tiền thu được toàn bộ sẽ tặng cho những người chơi Đã tử nạn trong hoạt động vừa rồi Bồng Lai Phi Phi Ngôi sao nữ đã từng được yêu thích Hôm nay thăm hỏi người chơi ở trong đại điện, cổ vũ tinh thần của người chơi, đồng thời cũng rơi nước mắt vì những người chơi đã chết. Cuối cùng Phi Phi nhờ vào bài hát Ngã Môn Đô Thị Nhất Giai Nhân, được mọi người ủng hộ vỗ tay bôm bốp. Này, mấy idol này đều là dùng tên thật để chơi game sao? Thiên sứ chép miệng, nhất tiếu lắc đầu, đáng tiếc. Hề, hey, là không có ngôi sao phim cấp 3 nào ở đây. <cười> Nếu không thì chết với ta. Ngồi sau phim cấp 3 đó. Đã đi tẩy trắng cả rồi. Thiếu gia khinh bỉ bĩu môi. Phàm là mấy em gái. Ngồi sau phim cấp 3 gì gì đó. Sau khi đổi vận. Đều sẽ đi tẩy trắng. Nghe chưa? Rút cục ta kiến tim. Không hủy diệt được bồng lai. Đã rút đi. Những người chơi có liên quan liền đáp xuống. Trông thấy bồng lai đã hoang tàn bê bết. Công trình kiến trúc chỉ còn lại có hai tòa nhà, cấm chế phi kiếm cũng bị đánh cho tan tành. Bất quá, người chơi dù sao cũng là người chơi, rất nhanh, đau thương đã được gác lại. Hoặc là tiếp tục đi nhận nhiệm vụ sư môn, hoặc là bày bán các mặt hàng, bồng lai like khác với thục sơn. Những người chơi cấp 15 chỉ tùy tiện quơ tay là có thể thấy người đông lúc nhà lúc nhúc. Đã sớm, bọn họ tập trung đến bột hải rất đông, giết quái vật để luyện cấp. Khác với bọn thiếu gia chọn pháp thuật công kích phong trú, đệ tử của Bồng Lai bất kể tu luyện gì, thì phần lớn cũng đều học về hệ thủy. Pháp thuật phụ trợ là tị thủy quyết, có thể bơi lội tự do trong nước những 30 phút đồng hồ. Tuy rằng, bị giảm tốc mất một nửa, bột hải... Sản vật vô cùng phong phú, lại có thêm bồng lai đảo, là ở sâu trong bột hải. Cho nên cũng là một nơi luyện cấp tự nhiên. Có người chơi bắt đầu cầm búa để đóng thuyền, chuẩn bị mở rộng khu vực tu luyện thêm một chút. Dù sao, dùng phi kiếm phi hành thì không được lâu, hơn nữa đi vào sâu trong biển. Nhiều lúc ngồi trên phi kiếm cũng bất tiện. Vừa bay lại còn vừa hao phí pháp lực. Là địa chủ, phá toái rất hào phóng, mời bốn người ăn mì. Bọn Thục Sơn sau khi cảm ơn vì có bát mì, có thêm thịt vụn, lại càng thêm hào hữu với phá toái. Dù sao bây giờ việc lớn nhất chính là quay về Thục Sơn, đem điểm để đổi lấy kiếm quyết. Ngay lúc mấy người chuẩn bị ngự kiếm rời đi, thiên sứ đột nhiên chỉ tay lên trời hô. Không hay, kẻ thù đến rồi. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy khắp nơi là cảnh y phục màu hồng, đến sơ sơ dễ cũng phải đến cả trăm người. Đầu lĩnh chính là mấy em gái đã bị Thục Sơn đánh giết cướp bốt. Nhất tiếu hừ một tiếng, mẹ nói chứ, nhiều người khi dễ ít người hay sao? Hãy nhìn các ngươi kìa, thiếu da xòe xòe cây quạt, các người chấp nhận rớt 5% điểm kinh nghiệm, bị giam một giờ. Hay là chấp nhận mất bốn ngày để bay về Thục Sơn. Sợ cái giấm chó. Đương nhiên là cái trước rồi. Ba người đồng thanh nói. Bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị phi kiếm và pháp thuật. Giết một tên là mình hòa vốn. Giết được hai tên là mình có lãi. Này, khoan đã. Thiếu gia nói. Các người đó lúc nào trong đầu cũng chỉ có đánh đánh giết giết. Ê, có nhìn xem. Thục Sơn của chúng ta liệu có được mấy người ở đây nào? Được mấy người? Liệu có đủ nhét kẽ răng của chúng hay không? Tạm thời. Bớt đi gây chuyện thì tốt hơn đó. <cười> Vị tiểu nương tử này. À... Tại hạ Thục Sơn Tam gia. À, xin có lễ với nàng. Là bọn họ đó. Phong vân ca ca. Là bọn họ đã giết bọn muội Lại còn cướp bốt của bọn mũi nữa. Chính là bọn họ đó. Cô gái vẫn nộ chỉ và thiếu gia Đang không có liêm sỉ. Cúi đầu. Chính là bọn chúng. Quân khốn nạn. Lũ đề tiện đó. Ờ okay, kìa. Cô đương. Ê sao lại nói như thế? Chúng ta. Chúng ta từ từ. Từ từ có gì nói gì?